Đáng điều cần làm trước khi kết hôn Chàng trai tuyệt vời xuất hiện Cô gái chấm dứt cuộc sống độc thân Và nhiều cô dâu hối tiếc Về bao điều chưa kịp làm khi còn một mình Trong khi còn mơ Về người chồng tương lai Và tự bảo biết bao giờ chàng mới tới Có khi bạn đã để cho cuộc sống gần như bị ngưng động Sao không tận hưởng Cuộc sống rồi hãy kết hôn Vì khoảng thời gian tự do phía trước không vô tận Một hẹn họ Với các chàng trai và có vài cuộc tình bạn tự hỏi, có nên kết thân với vài dạng người khác nhau trước khi đâm đầu vào cuộc sống vợ chồng hay không, rất nên. Ngay cả khi gặp một chàng trai hời hợt và biết rằng mối quan hệ của hai người không đi đến đâu. Nhưng nếu vui tính và có nhiều tài lẻ, anh ta có thể làm cho bạn cười suốt ngày, thì mối kết giao như vậy khiến bạn hiểu biết thêm về nam giới và chính bản thân bạn. Hai, rời khỏi nhà bố mẹ, ra riêng, sống một mình. Hầu hết các cô gái Việt Nam dọn khỏi nhà bố mẹ mình là để đến nhà bố mẹ chồng hoặc nhà của chồng. Thế là bạn chẳng thể nào hiểu được cuộc sống của người một mình một phương quốc. Tự do cá nhân lúc này đồng nghĩa với đời sống tự lập. Bạn có thể làm mọi trò điên rồ như vừa ăn vừa nghe nhạc, nhảy nhót, bày bừa rồi đi ngủ. Nhưng bạn cũng học cách tổ chức, sắp xếp một căn nhà. Biết cách thông toilet khi nó nghẹt. Thế đấy, Sống một mình giúp bạn trưởng thành hơn. Tất nhiên, dù sống riêng, bạn cũng nên quan tâm đến cha mẹ bằng việc thăm hỏi thường xuyên. 3. Giải tỏa mọi định kiến với người khác giới. Ngọc Thu, nhân viên văn phòng 28 tuổi, thang vãn, bạn trai thời trung học đã gây cho tôi một vết thương tinh thần không thể quên được. Từ đó, tôi không thể đặt lòng tin vào bất kỳ chàng trai nào nữa. Tôi luôn nghi ngờ và ác cảm ở tuổi 20 của mình vì cho rằng tất cả đàn ông đều dối trá như nhau. Định kiến này phải được giải tỏa trước khi bạn lập gia đình. Vì nếu không, bạn sẽ chỉ tìm thấy nghĩa vụ bắt buộc thay vì hạnh phúc. 4. Thanh toán nợ nần để bước vào cuộc sống mới. Thật là không có lòng tự trọng nếu bạn chờ đợi chồng tương lai giúp bạn điều này. Trách nhiệm của bạn là trả hết mọi món nợ của mình và cũng chắc chắn rằng bạn không phải gánh chịu những món nợ của người khác. Lang Hiên, 30 tuổi, thang vãng, chúng tôi cưới nhau đã 6 năm mà chưa dám sinh con, cũng chẳng mua sắm được gì, vì vẫn chưa trả hết món nợ anh ấy vay khi còn là sinh viên. Đó đúng là một cơn ác mộng và cũng là điều khiến chúng tôi hay lục đục. Năm Quang Minh vào những thử nghiệm, dù điên rồ. Có những điều bạn dự tính thật kỳ quặc, tham gia một trò chơi truyền hình, học lặn mang bình khí ép, học leo núi. Hay thậm chí bay sang tận Pháp làm chân chạy bàn cho quán ăn của ông chú họ để kiếm tiền đi du lịch châu Âu. Ngại gì không triển khai khi bạn đang sống đời tự do. Đây cũng là thời điểm để bạn thử nhuộm một màu tóc thật táo bạo, ăn mặc theo một phong cách khác hẳn. Không ai ngăn cản bạn cả. Và nếu có xảy ra những hậu quả nho nhỏ thì cũng chỉ mình bạn chịu, chẳng ảnh hưởng đến ai. 6. Đặt dấu chấm hết cho công việc đang bế tắc. Bạn đang khổ sở vì công việc hiện tại Nó không cho bạn niềm vui và mức lương như ý. Nó làm bạn nặng nề trở về nhà sau khi kết thúc một ngày ở công sở. Nhiều người dù luôn miệng phàn nàn về công việc, nhưng lại cứ ngồi mong chờ một người đàn ông tuyệt vời đến, đem niềm vui gia đình lấp đầy sự chán nản. Bạn ơi, thay vì tìm người đàn ông để cứu bạn ra khỏi công việc tẻ nhạt hiện thời, sao không đi tìm một công việc mới mà mình thực sự ưa thích? 7. Học làm bếp Tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày. Hãy học nấu những món ăn này thường thật ngon. Học làm các món bánh tây và cách làm cả một bữa tiệc. Nếu có một chút kiếu về may mắn, trang trí nhà cửa, cắm hoa. Thì bạn cũng nên tận dụng khoảng thời gian trống của mình để nâng cao tay nghề. 8. Vứt bỏ các mặt cảm, yêu quý chính bản thân mình. Chưa đến 10% phụ nữ trên thế giới này hài lòng với dáng vẻ bên ngoài của mình. Như vậy không có nghĩa là phải xấu hổ khi thấy hình ảnh mình trong gương. Tôi luôn nghĩ mình gầy như một bộ xương, trông thật thảm hại, anh ta sẽ cười nhạo mình. Rốt cuộc, anh ta phất chán và nghĩ về tôi đúng như tôi nghĩ về mình. Xuân Mận, 30 tuổi. Bạn không hoàn hảo như người mẫu, nhưng bạn có những điểm hấp dẫn riêng. Bởi vậy, hãy tôn trọng và yêu thích bản thân mình.